Khóc mắt như lan trật nóng, ngây sẹn quân thuộc hạng sẽ không để cho ngài chết Vì quân hoa hí một tiếng thật dài Lúc bởi một cửa đa, một cửa khẩu Nó đã phóng ra đầu tiên Đống hệ như một ngôi sa băng màu đỏ Hai nghìn người trực trời trong gây lá Vừa theo sát ở phía sau Sông chết trên chín giường Không cho phép chạm chạp nhiều chỉ một gây lá Bọn họ vừa sông ra ngoài Tìm vị thế như trẻ tre Của nông binh năm thủng đội hình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 Hắn chậm rãi, nghẽ trên mặt đất, sau đó chậm rãi đứng lên. Thư Lan đứng phía dưới, núi mây truyền đào vui mừng phát riêng lên. Đánh đám mông bên bên cạnh sạch bóng, không còn một tên nào. Thư Lan, Thư Bò, chạy vội tới bên cạnh Lục Thiên Kiều. Tiếng quân, ngài đã vừa qua biến kết. Không có ai, trả lời câu hỏi của y. Lục Thiên Kiều hơi hơi ngửa đầu, bụng đất dính trên nửa khuôn mặt hắn. cái mặt của hắn trống rỗng mà đờ đẩn, đôi mắt hoàn toàn không có thần sắc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 Chỉ thấy máu chảy đầu rơi, chân tay đứt lìa đầy đất Tân mi cửa liền phương hoa chạy tới như đi Vừa tránh né ánh tao cung lên Điên hồi vừa chạy về phía hắn Lục thiên kiêu Đàn kêu tên hắn thật lớn Dường như hắn nghe thấy giọng nói của đàn Miễn cười sẽ người lại Quần hai cánh tay về phía đàn Trên mặt đỡ được cười dịu dàng Bảo bối của ta, mau tới đây Đàn đỏ mặt nhào vào lòng hắn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 Thủ lĩnh thứ hai của nông binh bị giết mà không nói được một lời Đối với bọn họ là sự đả kích vô cùng to lớn Kể các phỏ sản cũng sửng sốt đến cuốn nơi người ra một lúc lâu Mới vừa đột nhiên hoàng hồn lại Thúc ngựa quay đầu bỏ chạy Rút lui, hôm nay tạm thời lưu lại Sĩ khí sập đổ, nông binh tan tác như bầy ong vỡ tổ Rút lui, ra xa 30 dặm Mòng 6 tháng 8, trận chiến ở Quan Hải Gia Bình Quang binh giành được một trận thắng cho nhỏ Tướng quân Bạch Tông Anh cử ngựa chạy tới, sắp mặt phức tạp, Lục Chiên Kiều đứng im lặng, tại chỗ, không gào cứu, cũng không giết người nữa, lại biến thành một cảnh đá vô tri vô giớt, bước khuôn mặt nhượng đầy mối tư và đôi mắt chấm cỏng nhìn lên trời. Tiêu kỵ tướng quân, Bạch Tông Anh mới nói được 4 chữ, Lục Chiên Kiều bỗng nhiên vung đao về phía lã, khó tướng trung thành bên cạnh Bạch Tông Anh, lập tức xông lên phía trước cân cản, bị một đao của hắn chến thành hai nửa, gây lên khoảng thiết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 好和平日也穿一人是英雄單量 Hey白在這瞬間 到底會有多少漸漸走就沒 Please說從從去 Memory and yeah បាន身邊去想去 像天笑淡淡下雨风满静去腰随心天地换人我痴狂蜓